Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến câu chuyện Cổ hẻm Chuyện Ma trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Chuyến tàu đoạt hồn của tác giả Hoàng Kiên. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mới sáng sớm mà ông đã chăm chú đọc cái gì vậy hả? Người vừa lao bào khó chịu nói là bà Hiền. Bà vừa từ trong phòng ngủ bước ra. Nhìn thấy chồng của bà là ông Đạt đang cầm tờ báo chăm chú đọc mà không giúp bà dọn đồ đi bán hàng ở ngoài chợ. Làm cho bà tỏ ra vô cùng khó chịu. Đặt tờ báo trong tay xuống ghế ông Đạt nói Này bà này, bà nó có nói cái vụ là dạo gần đây trên chuyến tàu đi Hải Phòng á thường xuyên có người chết đó bà. Mà lạ nhất là công an họ lại không thể tìm ra được thủ phạm. kẻ đã giết hại họ bà. Bà Hiền vừa thắp đồ lên xe vừa lẩu bẩu nói. "Ôi trời đất ơi! Ông bây giờ còn lo luôn cả cái việc của thiên hạ nữa hả? Ông Đạt đứng dậy bước ra đỡ lấy đồ nặng cho vợ rồi nói. Tôi chỉ là thấy tò mò thưa bà. Bà cứ khó chịu với tôi làm cái gì. Thôi để tôi giúp bà chuyển đồ ra ngoài chợ. Ông Đạt nói rồi quay người vào trong nhà gọi với liên Gác. Dũng ơi, dậy chưa? Dũng bố bảo cái này. Nghe tiếng của ông Đạt gọi lớn thì Dũng vội vàng từ trên gác chạy xuống. Nhìn thấy ông Đạt Dũng liền hỏi. Dạ bố vừa gọi con à? Ông Đạt đáp. Suốt ngày đi đêm về khuya rồi có ngày ma nó bắt mày đi luôn khỏi nhà đấy con à. Lớn rồi đừng có suốt ngày đi chơi khuya với đám bạn như vậy. Dũng gãi đầu gãi tay mà đáp. Dạ con biết rồi mà bố, với lại có đêm qua là con uống say tới vậy thôi, nốt lần này thì bố à. Ông Đạt gật đầu chỉ tay vì góc nhà. Bố mẹ ra ngoài chợ đây, mày ở nhà dọn qua cho bố cái nhà đi, bừa bộn quá. Hôm qua mày dẫn bạn về hả, chân tay bẩn hết cả sàn nhà với tường rồi kia kìa. Nghe thấy ông Đạt nói tối qua Dũng dắt bạn về nhà, làm cho cậu cảm thấy lạ lắm. Bởi xưa nay biết tính của bố mẹ Dũng rất khó. Đâu có thằng nào trong số đám bạn của cậu về nhà Dũng chơi mà xin ngủ bao giờ. Dũng gật đầu nói, Được rồi bố ạ, con dọn ngay bây giờ mà. Ông Đặn và bà Hiền rời đi, thì lúc này Dũng mới ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên chán Dũng nói, Tim có uống nhiều đến mức chả nố nổi cái gì nữa sao? Nói xong thì Dũng đứng dậy bước nhanh tới chỗ viết tay ở trên tường cùng dấu chân dính bùn ở dưới sàn. Mở to mắt nhìn vết tay ở trên tường Dũng nói Cái gì thế này? Ở thành phố chứ có phải là ở nông thôn đâu mà buồn đất bẩn như thế? Dũng đưa tay quyệt một ít đất còn dính từ dấu tay trên tường mà đưa lên mũi người Dũng phải hét lên, trôi đất, buồn gì mà hôi thối dữ vây Dũng đứng đó mà vắt óc suy nghĩ về những gì còn nhớ lại được trong đầu Về bữa nhậu đêm qua Thì không thể nhớ nổi dù chỉ là một chi tiết nhỏ đầu của dũng hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì dũng đành phải bỏ qua nguyên nhân vì đâu mà trên tường và sàn nhà lại có những vết tay và dấu chân dính bùn hôi thối bẩn thỉu đến như vậy lấy nước lau sàn nhà và đánh vết bẩn trên tường cho sạch dũng dọn cả nhà sáng cho tới quá trưa thì cũng xong ngồi nghỉ ở bàn uống nước nhìn thấy tờ báo trên mặt bàn dũng với tay lấy tờ báo đưa ra trước mặt dũng cười mà nói Đúng là bố mà ngoài đọc báo thì chả thích cái thứ gì trên đời. Mà sao bố lại thích đọc cái loại báo này như vậy? Đọc nhanh các tin trong tờ báo mới nhất mà ông Đạt mua từ sớm. Nhìn thấy dòng tin trên tờ an ninh thủ đô có dòng chữ án mạng xảy ra trên tàu hòa. Nạn nhân chết trong trạng thái chết não trên chuyến tàu đi từ Hà Nội về Hải Phòng. Đọc đến đây Dũng cảm thấy tò mò vì không biết những người này. Vì sao mà lại chết giống nhau như vậy? Dũng ngạc nhiên mở miệng nói Thật là kỳ lạ quá Theo tờ báo này viết thì những người đã chết trên chuyến tàu này Đều bị chết não là sao Dũng năm nay vừa bước sang tuổi 25 Nghề nghiệp của cậu chưa ổn định Cũng chưa có một mối tình vắt vai Đêm hôm trước Dũng có đi họp cấp 3 Cho nên uống hơi quá chén Trên đường trở về nhà cậu có gặp một người đàn ông lớn tuổi Thế người đó quần áo rách dưới Lại thêm lúc đó Dũng đang say cho nên cậu cảm thấy thương hại mà ngỏ lời muốn đưa người đàn ông đó về nhà cho đến sáng nay khi tỉnh dậy cậu không nhớ được việc gì diễn ra vào đêm hôm trước và dĩ nhiên giấu tay vào những vết chân kia chính là cuộc của...